phàm Nhân, Tu Tiên, chương 98, Hồi Thôn Không lâu sau, khi Hàng Lập rời khỏi Thải Hà Sơn, Vương Môn Chủ tuyên bố thu lệ phi vũ làm đệ tử, còn cho hắn chính thức làm đường chủ ngoại nhận đường. Từ đó trở về sau, đối với hắn rất sủng tín Hơn nửa mấy năm sau đó, tam thúc của Hàng Lập không ngờ Phạm sai lầm đồng đến ban quy, vốn là nguy đến tính mạng, cũng được Vương Môn Chủ tận lực che chở mà thoát nạn mà Vương Môn Chủ sau này tại ban phái tranh đấu cũng gặp nhiều kẻ địch, từng mấy lần bị thương muốn mất mạng. Mỗi khi tất cả mọi người tưởng rằng mạng hắn khó mà cứu được, hắn đều dựa vào thuốc trong một cái bình ngọc, kỳ tích liền phát sinh rất nhanh bình phục tiếp tục chiến đấu. Chuyện này khiến cho người khác thèm muốn, cùng hỏi hắn tên cùng lai lịch của thuốc này, nhưng Vương Tuyệt Sở vẫn ngấp úng không chịu nói. Đương nhiên, muốn tìm được người chế ra thuốc này Tự nhiên là không thể. Cho đến nhiều năm sau, sau khi Vương Tuyệt Sở qua đời, hắn mới để lại cái tên của thuốc này, Dưỡng Tinh Đan. Lúc này trong bình ngọc chỉ còn lại có ba viên. Nhưng ba viên thuốc này cũng khiến cho một phen huyết vụ tinh phong, mang đến cho hậu nhân của Vương Tuyệt Sở không ít phiền phức. Bất quá đó là chuyện sau này, hiện tại cũng không đề cập tới. Mà Lệ Phi Vũ lúc này đang cầm mấy cái bình nhỏ. Và một tờ giấy ngơ ngác xuất thần Hắn buổi sáng khi mới từ chỗ trương tù nhi quay về Bên trong phòng đã có thêm nhiều món đồ Tờ giấy là do hàng lập lưu lại Mặt trên rất đơn giản Chỉ là chào Lệ Phi Vũ Hắn đã đời khỏi thất huyền môn Có thể bệnh viện cũng sẽ không trở lại Mà thuốc ở trong bình Đã được tỉ mỉ điều phối hẳn là có thể kéo dài tuổi thọ của Lệ Phi Vũ Hy vọng Lệ Phi Vũ không cử tuyệt Cuối cùng thay vì ký tên mà đã vẽ khuôn mặt tươi cười của hàng lập, bên cạnh khuôn mặt tươi cười có một câu chúc Lệ Phi Vũ cùng Trương Tự Nhi, sớm ngày thành thân, sinh nhiều quý tử. Lệ Phi Vũ sau khi ngẩn ngơ cả người, đột nhiên chạy ra khỏi phòng, xông lên một ngọn núi nhỏ gần hắn nhất. Trên đỉnh núi, Lệ Phi Vũ vội vàng nhìn về phía cổng lớn của Thất Huyền Môn, chỉ thấy nơi đó một mảng màu xanh, không thấy một bóng người nào sau khi đứng không nhúc nhích đời hồi lâu lệ phi vũ thở dài một hơi rốt cuộc ánh mắt cũng mang vẻ mặt tịch liêu thấp giọng nói khi vọng người bảo trọng thường lộ bình an sau đó lê phi vũ từ từ xuống núi bóng lưng chậm rãi mà đi có vẻ phi thường cô đơn cùng u buồn lúc này một chiếc xe ngựa đang đi trên đường nhắm hướng đông mà đi tới hàng lộc cùng khúc hồn đang ngồi ở trên xe mặc dù bên trong xe không gian cũng không nhỏ, nhưng hiện tại chỉ có hai người bọn họ. Bởi vì Hằng Lập dùng 3 lượng bạc vùng tạm thời bao cả chiếc xe ngựa này. Chiếc xe ngựa này bề ngoài nhìn qua có chút rách nát, có vẻ phi thường cũ kỹ, nhưng bên trong đã được thu dọn sạch sẽ. Hơn nữa hai con ngựa kéo xe cũng khá khỏe, chạy rất mạnh mẽ, kéo cổ xe chạy nhanh như bay. Hằng Lập chính là vì hai điểm này mới bằng lòng dùng ba lượng bàn vùng bao cả xe Phải biết rằng xe ngựa bình thường như vậy Đi liên tiếp mấy ngày Cũng chỉ có thể được một hai lượng mà thôi Sa phu của xe ngựa là một người trung niên Và cháy nắng rất bình thường Cũng rất ít nói Trừ phi Hàng Lập chủ động hỏi Nếu không hắn sẽ không mở miệng nói chuyện Điểm này cũng làm cho Hàng Lập rất hài lòng Phải biết rằng bên cạnh hắn dẫn theo khúc hồn Thân hình cao lớn dị thường Lại mang một bộ áo giáp Che khuất cả mặt mày Thoạt nhìn thần bí bí Nếu đổi lại là người lắm miệng mà hỏi tới Cũng phải một phen ứng phó Cũng rất phiền phức Trên đầu hàng lập Còn có một con chim lông vàng Vân xí điểu Con chim này mười phần linh tính Cũng đang nhắm hờ hai mắt lại Xem ra cũng đang nghỉ ngơi Khúc hồn ngồi ở một góc khác Trên vai vác một cái bao to Bên trong ngoài trừ một chút quần áo Tất cả đều là rất nhiều vàng bạc cùng các vật phẩm có giá trị không ít về phần pháp khí cùng sanh vợ đờ vật lấy được từ mặt đài phu bởi vì quan hệ trọng đài hàng lập sợ bị mất cho nên đem theo người hiện tại hàng lập an tĩnh ngồi ở bên trong xe nghe tiếng bánh xe phát ra những tiếng lộc gộc thần sắc bình lặng không có sao đồng gì cũng không có bởi vì rời khỏi thất huyền môn mà có cái gì thương cảm muốn nói có điểm duy nhất làm cho hàng lập có cảm giác nhớ tới Cũng chỉ có người bằng hữu tri giao, lệ phi vũ. Bất quá nói vậy, đối phương cũng đã nhận được lời nhắn của mình, thấy được bí dược điều chế riêng cho hắn. Hy vọng thuốc này có công hiệu, cũng để cho bạn tốt, hưởng thụ một chút nhân sinh, vui sướng dài một chút. Hàng Lập nghĩ tới đây, vương thân thể ra, dựa đưng vào trên bách, bắt đầu liêm diêm ngủ. Điểm đến của chuyến xe này, hắn đã báo cho sa Phu, chính là cái thôn nhỏ nơi mà hắn sinh ra. Mặc dù biết không có khả năng, nhưng hắn vẫn hy vọng bản thân khi mở mắt ra là có thể thấy khuôn mặt của Song thân cùng huynh đệ tỷ muội. Đã rời khỏi cha mẹ nhiều năm như vậy, ngay cả khuôn mặt của họ trong trí nhớ cũng có chút mơ hồ, cho nên hắn lập ghé về lại quê hương trước, nhất định phải chính mắt thấy được Song thân khỏe mạnh, nếu không hắn bệnh viện không cách nào mà an tâm rời đi. Không biết tỷ muội thế nào, Bây giờ hẳn là đã 16, 17 tuổi rồi, đã là đại cô nương rồi. Lần trước gửi nhận thư của nhà, hình như nhắc tới nó đã được gã vào gia đình tốt, đã thu xính lễ. Hàng Lập ở trong mông mông lung lung, mà ngủ đi. Trong đầu hiện ra một thân ảnh gầy yếu. Chủ nhân của thân ảnh này vẫn đi theo sau hắn, thanh ân tức giận. Tứ ca ca, tứ ca ca, mà kêu không ngừng. Thời gian quả thật trôi qua quá mau. Hàng Lập rốt cuộc trong không khí ấm áp đó Mà ngủ say đi Hắn ngủ lần này phi thường an ổn Phi thường ổn định Giống như khi còn bé Được cha mẹ bảo vệ Xua đuổi mũi mỏng Ngủ trong hương vị ngọt ngào Năm ngày sau Hàng Lập dọc theo đường đi Rốt cuộc đã trông thấy thôn nhỏ vô cùng quen thuộc Ở nơi xa xa Bức tường buồn nhỏ Mấy đống cọ khô Còn có mấy cái ngõ nhỏ kia Tất cả đều làm cho Hàng Lập như trong giấc mộng Hôm nay đều chân thật xuất hiện trước mắt, hàng Lập chấn áp kích động trong lòng, hắn cho Sa đưa ngựa dừng ở xa xa bên ngoài thôn, Khúc Hồn cùng ở lại trên xe không cho xuống. Bản thân hắn bước nhanh vào thôn, càng đến gần thôn, tìm hắn càng lúc càng đập nhanh. Loại cảm giác không tự kim hắn được này, Hàn Lập đã lâu cũng không cảm thụ qua. Chương 99: Ly khai. Cuối cùng Hàng Lộc cũng từng bước, từng bước đi vào thôn Một bước vào thôn Hắn đã nghe được âm thanh nhạc khí vui vẻ vang trời Cũng dọc theo đường nhỏ trong thôn mà đi tới Một bóng thôn dân cũng không nhìn thấy Hàng Lộc trong lòng chợt động Loại khung cảnh cùng âm thanh này Hắn khi còn bé rất quen thuộc Cái này rõ ràng là một hộ thôn dân Nhà có hôn sự Người trong thôn đều tới chúc mừng Hoặc xem náo nhiệt Hàng Lộc lấy lại tinh thần Đem linh thức chậm rãi phóng ra ngoài. Kết quả phát hiện già trẻ trong thôn quả nhiên đều tụ tập tại một chỗ. Vị trí mà bọn họ tụ tập, Hằng lập cảm thấy nhìn rất quen mắt. Cái này không phải chính là chỗ gia đình mình sống sao? Hằng lập giật mình. Chẳng lẽ là Hằng lập mơ hồ đoán được cái gì đó. Hắn bước nhanh tới, nhanh chóng băng qua các căn nhà, qua qua lại mấy lần. Trước mắt được nhìn sáng người. Chỉ thấy mấy trăm thôn dân đều vây quanh trước sân của một căn nhà. Căn nhà lập ngói khang trang, có vẻ khá hơn các căn nhà xung quanh. Trước cửa có gắn một chữ hỷ thật lớn. Trước sân còn có một đội chơi nhạc đang ở đó chơi trong đất náo nhiệt, mà các thôn dân hoặc đứng, hoặc có người ngồi thẳng xuống đất. Bọn họ tụm năm tụm ba, có người thì thầm, có người lớn tiếng tranh luận cái gì đó, cũng có người dùng ánh mắt hâm mộ không ngừng nhìn vào phía bên trong nhà. Bên cạnh thôn dân có rất nhiều trẻ con, bọn chúng đang tung tăng huyền náo chơi đuổi bắt. Chứng kiến một màn quen thuộc này, Hàng Lập trong lòng suy nghĩ. Từ hồ trong nháy mắt, hắn lại nhớ tới quá khứ, lại hóa thân thành một đứa trẻ, cùng bọn chúng đang chơi đuổi bắt. Hàng gia tứ, nhà đầu thật là có phúc khí, nghe nói là một vị tú tài ở thành thị phía nam, đó là một gia đình có học vấn. Cũng đúng là chính thất, lại có thân phận tú tài phu nhân. Nghe nói hàng gia tách cưới cũng rất dọa người, tới hơn hai mươi lượng bạc trắng. Thật là có tiền! Âm thanh bàn tán của thôn dân, làm cho hàng lập thấy giật mình. Hàng gia tứ nha đầu, vậy không phải là tiểu mùi sao? Chẳng lẽ thật là ngày tiểu mùi xuất giá sao? Hàng lập tình cảm dân lên ngại ngào, nói không nên lời. Cũng không biết trong lòng ra sao, hàng lập bước vài bước trốn ở đằng sau một cây đại thụ gần đó. Nhìn chầm chầm vào trong nhà Đột nhiên từ xa xa Vòng tới một tiếng hồ to Kiều Hoa đã tới Chú rể tới đón Tân Nương Tử Nghe những lời này Thuần dân lập tức sao động Trong phút chốc, Tiếng của mọi người ồn ào hẳn lên Tân Nương Tử đi ra đi Tân Nương Tử đi ra đi Màu đến xem Không đứa nhỏ nào cam lòng yếu thế là hết Hàng lập tinh thần chấn chỉnh Ánh mắt chăm chú Nhìn về phía cửa nhà Kẹt. Cánh cửa gỗ mở ra, từ bên trong đi ra hơn 10 người nam nữ, ở giữa bọn họ có một người mặc áo hồng đang cõng một cô gái. Cô gái này cầm trẻ tướng mạo thanh tú, ước chừng 16-17 tuổi, vẻ mặt lúc này có vẻ ngượng ngùng. Hàn Lập mở to hai mắt, cẩn thận quan sát khuôn mặt cô gái, muốn từ trong đó tìm ra một ít bóng dáng của tiểu mùi trong trí nhớ. Trừ chân mày và khóe mắt của cô gái ra, Cũng còn tìm được một chút cảm giác quen thuộc, Còn những chỗ khác cũng không thể làm cho Hàng Lập liên tưởng tới người tiểu mùi trong trí nhớ. Nữ 18 thay đổi lớn, những lời này cũng thật là có đạo lý. Hàng Lập cười khổ một mình, Sau đó bắt đầu đem ánh mắt hướng về những người bên cạnh nàng. Bên này là Hắc Đại ca, là Đại ca Hàng Thiết, Người phụ nữ bên cạnh hắn có lẽ là Đại Tổ rồi. Hàng Lập một bên nhìn qua, Một bên nói thầm trong miệng Từ hồi như vậy có thể làm cho hắn Nhẹ nhàng đi một chút Khi ánh mắt của hắn rơi vào hai vị lão nhân Một nam một nữ tóc bạc hằng Lập liền ngưng lời Hắn ngơ ngác đứng sau gốc cây Vẫn không nhút nhích Thần sắc trở nên cực kỳ phức tạp Trong đó có cao hứng, có e dè Còn có một chút mờ mịt Sự già nua của cha mẹ vượt xa sự dự đoán của hằng Lập Hắn nhớ lúc bản thân lên núi Tóc của mẫu thân vẫn đen nhánh nhưng hôm nay đã hai màu xám trắng, mà lưng của phụ thân bốn thẳng tóc, bây giờ cũng đã còng xuống. Hằng lập im lặng không nói gì, ý nghĩ như hồ hồ đi, giống như một mớ hồ bột. Tất cả việc phát sinh phía dưới hắn đều không biết. Đời khi hắn tỉnh táo lại, tuý muội đã ngồi lên chiếc xe đầy vải hồng đã đi xa. Bên cạnh xe là một thư sinh đội mão màu xanh cưỡi ngựa theo sát. Hằng lập dùng sức. Nhìn thoáng qua chiếc xe ở xa xa, rồi lại quay đầu nhìn kỹ song thân trong đám người. Sau đó nhắm hai mắt lại, đem tất cả khuôn mặt của cha mẹ cùng mấy người trí thân. Sau khi khắc sâu vào tận đáy lòng, Hàng Lộc quay người lại, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ kia nghị, tiếp theo cất bước, đi về phía cửa thôn. Hàng Lộc biết, khi hắn một lần nữa đi ra khỏi cửa thôn, quan hệ giữa hắn cùng với những người này đã chấm dứt. Kiếp này chỉ có thể tới đó mà thôi. Hắn rất rõ ràng, từ khi học trường Xuân Công và biết được sự tồn tại của người tu tiên, con đường của hắn đi so với người bình thường đã hoàn toàn không giống nhau. Bất kể sau này là hòa hay phúc, là hung hay lành, hắn cũng sẽ không hối hận sự lựa chọn của mình. Chương 100 Gia Nguyên Thành Lam Châu là châu phụ có diện tích lớn thứ 8 trong số 13 châu của Việt Quốc nhưng nói về sự sung túc thì đứng hàng thứ hai chỉ sau Tân Châu. Nó nằm ở phía nam của Việt Quốc, đất đai phì nhiêu, bên trong phạm vi cai quản có rất nhiều thủy đạo, bến thuyền và các tuyến vận chuyển đường sông, lại thêm mưa thuận gió hòa, cho nên cực kỳ thích hợp với các loại thực vật, là khu vực sản xuất ra lương thực đứng đầu toàn quốc. Còn về Gia Nguyên Thành ở trung bộ của Lam Châu, tuy không phải là phụ thành của Lam Châu. Nhưng đúng là đệ nhất đại thành của Lam Châu. hưng Lỗ Đại vân Hà, thông từ Nam Tây Bắc của Việt Quốc, chính là đi qua trung tâm của thành này. Lại thêm một vài con đường thủy và bộ khác cũng đi ngang qua đây. Cho nên giao thông cực kỳ phát đạt, có thể xưng là nút giao thông, vận chuyển đường thủy, nơi quan trọng cho việc buôn bán. Hàng năm số lượng thương hồ, lưu khách qua đây tính không nổi, kéo theo sự phát triển của các hoạt động buôn bán, làm ăn ở đây cho nên Gia Nguyên Thành trở thành toàn châu đệ nhất Đại Thành cũng không phải là sự kiện ngạc nhiên. Tại Gia Nguyên Thành, các loại xe, bến đò, thuyền cực kỳ nhiều, trải khắp toàn thành, từ đó dạng như sa phu, cửu vạn, thuyền công lại càng nhiều như trâu ngựa, còn có hơi vài vạn người. Tôn nhị cậu chính là một trong những người dựa vào bến đò mà sống. Tôn nhị cậu, người cũng như tên, mắt lé, mi lệch. Bộ dáng rách rưới như lê hỏng, táo thối Nhưng do việc giỏi nắm bắt lòng người Định nọt tốt Trái lại khiến cho hắn thành một tiểu đầu mục Của một bàn phái ở bến đò Thủ hạ dưới tay có khoảng chục tên cửu vạn lao động chân tay Dựa vào việc vận chuyển hàng hóa Và hành lý cho các thương khách qua lại mà sống Bởi vậy vào buổi sáng hôm nay Khi tôn nhị cậu đến bến đò Mấy tên thuộc hạ của hắn Bồi vàng đi lại gần Cùng kính xưng hô Chào buổi sáng, nhị gia Nhị gia đã tới rồi Tôn nhị cậu nghe được những lời xưng hồ như vậy Người không khỏi có chút lân lân Dù sao, cũng đã có thể được người ta xưng hồ một tiếng gia Điều này nói rõ ở đây Hắn cũng được xem như một nhân vật có thân phận Cho nên hắn phải ra vẻ một chút Từ mũi hừ ra vài cái Coi như là đáp lại sự ân cần hỏi thăm của đám thuộc hạ Nhị gia cái gì? Không phải là nhị cậu đó sao? Chính xác, cũng là một con chó có hai chân, con chó bắt chước dáng người. Một trần cười mang ý trào phúng, không hề có ý che giấu truyền vào trong tay Tôn Nhị Cẩu. Tôn Nhị Cẩu ngay xong, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, tâm tình đang vui trồng chốc, bỗng biến thành xấu. Hắn từ từ quay đầu lại, mắt nhìn về phía hơn chục người đang đứng ở một bên của bến đò, đem một quang đòi vào một vị hắc đại hắn vai to lưng rộng trong mắt lói lên vài phần đố kỵ và hận thù. nhắc tới người mà tôn nhị cậu thống hận nhất ở gia nguyên thành, hắc đại hán này tuyệt đối có thể xếp trong ba người hán thống hận nhất. nếu như có người nói với hắn dùng toàn bộ gia tài của hắn để đổi lại sự biến mất hoàn toàn của hắc đại hán trên thế gian này, tôn nhị cậu có lẽ còn chút do dự. nhưng nếu đổi thành chỉ cần một nửa tài sản của hắn, hắn lập tức đồng ý không chút do dự. Đương nhiên, do hắn ăn chơi trác tán, cho nên toàn bộ gia tài thực sự là chả còn bao nhiêu. Tên thật của hắc đại hán này là gì? Mọi người sớm đã quên mất. Người ở bến đò gọi là hắc gia, hoặc gọi thẳng một cách thoải mái là hắc hùng. Hắn là một tiểu đồ mục của thiết trưởng hội. Địa vị của hắn cùng tôn nhị cầu vào bang hội tứ bình bang, không khác nhau là mấy. Do vậy, hắn cũng bị phái đến bến đò này, quản lý một nhóm cửu vạn khác. Một núi không thể có hai hổ nói chỉ đến một bến đò nho nhỏ này Bởi vậy một người của hai bang Lúc nào bắt đầu đã đối đầu nhau Lại thêm trải qua vài lần xung đột Tranh giành thương khách Quan hệ của bọn họ càng thêm ác liệt Bây giờ mỗi khi bọn họ gặp nhau Người của hai bang nếu không cười đễu, Bắn giết nhau Thì cũng là xảy ra xô xát, Gạt bỏ tranh giành lẫn nhau Nói chung là chỉ thiếu mỗi nước đánh nhau to mà thôi Thủ hạ mà đã như thế Vậy không cần nói tới, những người kiếm được lợi ích nhiều nhất ở đây. Tôn Nhị Cẩu và Hắc Hùng. Hai người cùng coi đối phương, cực kỳ không vừa mắt, nhưng là tử độ mục của bang hội, có chút địa vị và thân phận. Bọn họ đều biết hai bang phái, Thiết Chưởng Hội và Tứ Bình Bang, vốn là bang phái đồng minh, đang liên kết để đối kháng với một bang phái khác mạnh hơn, đó là độc Long Bang. Do đó, hai người thì muốn trục xuất đối phương rời khỏi nơi đây, độc chiếm bến đò. Nhưng cũng chỉ còn cách nhẫn này chịu đựng mà thôi. Nhưng cũng bất mãn, bà lửa dần dồn nén trong lòng của bọn họ, lại thông qua xung đột giữa bọn thủ hạ mà phát tiết ra ngoài. Điều này đã thành thói quen, phải làm vào buổi sáng hàng ngày của hai người. Lần này cũng vậy, thủ hạ của tôn nhị cậu không cần đợi chỉ thị của hắn, mấy gã nhanh mồm nhanh miệng, không chút khách khí phản kích ngay. Người có biết ngu ngốc nhất trong đám sức vật là loại nào không? Gấu à! Trong các loại gấu, nguồn ngốc nhất là loại gấu nào? Đương nhiên là gấu đen, nghĩa là Hắc Hùng. Lúc đầu nghe thủ hạ mình chào phúng đối phương, khuôn mặt Hắc Hùng lộ vẻ đắc ý, nghe xong mấy câu này, chỉ một lát, mặt mũi tối sầm lại, còn Tôn Nhị cậu thì nở nụ cười, hắn hài lòng bỗ bộ, bộ bả vai của mấy tên thủ hạ như biểu thị ý cổ vũ. Thủ hạ của Hắc Hùng không cam tâm chịu yếu thế, Các loại nguồn từ dơ bẩn không chịu nổi, thành chuỗi phát ra. Tôn dị cậu bên kia cũng không khách khí, tất cả đều là đại lão gia, ai sợ ai. Tự nhiên những gì nghe không tốt, những gì khó nghe, liền được chọn lừa ra để phản kích. Tôn dị cậu và Hắc Hùng, hai lão đại của bọn họ thì đứng một bên lành nhạc quan sát. Bọn họ là những người có địa vị, tự nhiên không thể gia nhập vào cái đám chửi nhau như đàn bà này. Đằng lúc hai đám người nói đến nỗi mùa miền khô khốc, nước bọt bay tuôn tuế. Đột nhiên một thủ hạ của tôn nhị cậu kinh hồn một tiếng. Có thuyền đang tới. Cầu nói này lập tức khiến cho gần trăm đại hán đang mắng chỉ một cách cao hứng, kêu a một tiếng. Toàn bộ đều ngừng nói, đồng thời quay đầu nhìn ra phía bờ sông. Dù sao thì bạc trắng tinh cũng có sức dụ hoặc hơn nhiều so với sự thống khoái nhất thời của miệng lưỡi, nhưng khi đám đại hán nhìn cho rõ chiếc thuyền ghé vào bến đò thì là có chút thất vọng nổi lên. Đó chỉ là một con thuyền lá nhỏ hẹp, xem tình hình nhiều lắm, chỉ có thể ngồi đủ cho 3 tới 5 vị khách thương, chắc chắn không phải là vụ làm ăn lớn. Điều này cũng không là bến đò này vừa rách nát, vừa bé, hơn nữa vị trí rất hẻo lánh, bình thường không mấy khi có thuyền lớn tới đây, chỉ khi nào việc làm ăn buôn bán hưng vượng mới có nhận chiếc thuyền lớn giao không đầu được ở các bến đò khác mới bất đắc dĩ lên bờ ở chỗ này. Chiếc thuyền nhỏ này, sau khi dừng lại tại bến đò, từ trên thuyền bước xuống chỉ có hai người. Một người xem ra chừng 17, 18 tuổi, tướng mạo bình thường, còn người kia là một cự hán cao hơn hẳn hai cái đầu so với người bình thường. Người trẻ tuổi mặc chiếc áo xanh bình thường, đầu trên vai là một chú chim nhỏ màu vàng, vừa mới xuống thuyền đã nhìn lung tung khắp nơi, đúng là bồ dạng của một hạ nhân vừa mới vào thành. Còn háng hán kia, đầu đội nón che, thân mặc luộc bào, nhìn không rõ được diện mục, trang phục có chút quỷ dị. Cử hán luôn theo sát sau lần thiếu niên kia, nửa bức không đời, bộ dáng như là hạ nhân. Thiếu niên nhân và cử hán chính là hàng lập và khúc hồn, mất ba tháng liên tục mới tới được cố hương của mặt đại phu. Chương 101 Tiền tài nhà họa Hàng lập xuất phát từ quê nhà. Hướng đồng nam mà đi thẳng tới Lam Châu Trên đường đi Có lúc hắn cùng người khác kết thành bàn đường Cùng vượt qua các thành thị đông đúc Cũng có khi bị bốn rút ngắn quãng đường Một mình đi ngang qua nơi hoang sơn giả địa Nửa đường Cũng chưa có việc nguy hiểm gì phát sinh Chỉ duy nhất một lần ngoài ý muốn Khi trú đêm ở một nơi hoang dã Gặp phải mấy con xoái hoang Đói đến đỏ mắt Kết quả chúng biến thành bữa cơm tối trong bụng hàng lập Lần đi đường này hắn ngằn dòng phong trần liên tiếp đi qua hai châu khác mới khổ cực vàng phần tới được lam châu vừa vào tới địa giới của lam châu hàng lập rất kinh ngạc với sự phát đạt của giao thông đường thủy nơi đây nên biết rằng gà vốn ở việt châu nơi mà hơn phân nửa đều là hoang sơn giả linh đa phần sống trên khâu lăng sơn chưa cần nói tới kênh đào lớn ngay cả những con sông nhỏ cũng chẳng có bao nhiêu nước ăn đa phần là nước giếng và nước suối là chính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 cũng là việc làm ăn rất tốt đẹp. nhưng lần làm ăn này là không đến được bên hắn, do hắn và Hắc Hùng đã ước định trước. song phương luân phiền tiếp nhận việc làm ăn, ai cũng không được phép tranh đoạt. việc làm ăn cho dù là tốt xấu hay lớn nhỏ đều dựa vào vận khí của cả hai bên mà quyết định. mà hôm nay bọn hắn mới tiếp nhận một chuyến xong, cho nên lần này đền do người bên Hắc Hùng tiếp nhận. nghĩ tới đây, tôi nhị cậu nhìn sang phía bên kia một cái. Chỉ thấy hắc hùng đang đối mặt với thủ hạ vây bốn phía xung quanh thấp giọng nói vài câu sau đó một đại hán hừng phấn chạy ra khỏi đám người đang đứng phóng về phía thanh niên nhân kia Không được, một mình người không chuyển được đồ đâu tốt nhất là tìm thêm một người nữa Hàng lợi nhìn đại hán thập phần cường tráng ở phía trước mặt mình rồi nhìn bao đồ quá to ở trên người khúc hồn nhẹ nhàng lắc đầu Vị thiếu gia này, ít đồ như vậy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 người bình thường căn bản không thể chịu đựng được. Nhưng gã nhìn người nọ nhiệt tình như vậy, bất đắc dĩ chỉ còn cách thầm bảo khúc hồn đem bao đồ đưa cho người đó, đừng có tranh đoạt với hắn. Quả nhiên, đại hắn vừa tiếp nhận bao đồ, lập tức sắc mặt đại biến. Hắn cố sức cõng bao đồ trên lưng đi chưa được vài thước, mặt đã đỏ tới màn tai, thở hồng hộc, chỉ còn cách xấu hổ đặt bao đồ xuống đất, chạy về gọi thêm một người nữa.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 Đứng trước một đống tiền tài to như vậy, khác gì có thù sát vụ đoạt thê. Tôn nhị cậu tự biết nên cùng hợp tác với đối phương, nói cho cùng là người chết vì tài, chìm chết vì ăn. Năm năm, tôn nhị cậu thấp giọng vào thẳng chủ đề. Ba bảy, đầy vốn dĩ là bộ làm ăn của bên ta. Hắc hùng cười tuyệt không chút khách khí. Bốn sáu, không thể ít hơn, người đền biết, lý do người vừa mới nói không hề vững. Tôn dịch cậu nghiêm mặt, lời nói phản phất mùi máu. Vậy... Hắc hùng bắt đầu do dự. Hiện nhiên, hắn vẫn còn tham không muốn chia mất một phần lợi ích. <cười> người cứ nghĩ một lúc đi, chỉ sợ người của bàn phái khác lại trợn mắt nhìn dê béo này. Hừ lên một tiếng, tôn dịch cậu lạnh lùng nói. Được rồi, quyết định như vậy đi. Chúng ta vỗ tay để thề. Hắc hùng rõ ràng đã bị những lời nói kia làm rung động.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 Hình như đã thấy chúng tại bến đò Đám đại hán này Cầm trong tay đủ các loại đao nhọn Gậy sắc Lúc này đang nhìn hàng lập Và khúc hồn với ý đồ xấu xa Còn hai tên kiều phu đang vác bao đồ Trong nháy mắt Đã chạy vọt tới vào trong đám người đó Quay đầu hướng về phía hàng lập Cười hắc hắc gian tà Hàng lập thở dài xem ra Không cần tra khảo đánh đập Cũng đã biết mục đích của đối phương rồi Không nghĩ tới vừa đến cố hương Của mặt đại phu Đã gặp phải vở kịch mưu tài hại mình Tiểu tử đừng trách chúng ta độc ác Ai bảo người mang theo nhiều bạc trắng đến như vậy Muốn trách thì trách số người không tốt Một âm thanh thô hào Từ phía sau truyền tới Hàng lập xoay người nhìn Đằng sau cũng xuất hiện Bảy tám tên tráng hán Cầm đầu bởi hai tên Một tên vai to lưng đồn da đen xanh Một tên đầu méo mắt chuột dáng gầy gò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 giết bọn chúng không cần lưu tay. Hằng lập lặn lùng ra lệnh cho khúc hồn. Khúc hồn vừa nghe xong lời của Hằng lập, thấp giọng rống lên vài tiếng, trong tiếng rống có mang theo vài tia hưng phấn, đâm đầu xông vào đám người đang tới. Hô một tiếng, hắn xuất ra một quyền nhanh như thiểm điện đánh vào đầu của một tên đại hán. Tên đại hán đó lập tức giống như một bao cát bay thẳng vào tường đá, máu tươi và đạo tương chạy xuống đất cái đầu chỉ còn như lại một bên não, mà lúc này một thanh đao nhọn và một cây tiết bổng từ dịp dán vào sau lưng khúc hồn. khúc hồn không thèm quay đầu, một tay vung về phía sau, hòa lên nửa vòng. phành phành hai tiếng, bên khí của hai tên đại hán kia vừa tiếp xúc với tay hắn liền bay lên không trung, hột khẩu của hai tên này liền chảy máu. ngay sau đó một chân khúc hồn chống đất, chân kia như liêm đao hướng ra sau quét nhanh một cái.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 Mặt của Tôn Nhị Cẩu và Hắc Hùng rất khó coi, rõ ràng là bọn chúng đã nhìn nhầm, tên này không phải là bảo tiêu bình thường, dĩ nhiên rất khó nhúng tay vào. Giết cử hắn này, mỗi người được thưởng hai mươi lượng. Trong lòng Tôn Nhị Cẩu, chợt có dự cảm bất thường, vội vàng xông đến bên cạnh mấy vị cao thủ, bàn đã trọn thưởng. Người bên cạnh hắn và Hắc Hùng vừa nghe thấy những lời này, trên mặt đều lộ vẻ vui mừng. Những người này đều mới biết được một chút võ công thôi thiện bên ngoài, tự nhiên không nhận ra được sự cách biệt như trời và đất giữa bọn chúng và khúc hồn. là cho rằng, đối phương chẳng qua là khí lực hơn người, thân thủ chỉ nhịn hơn mình một chút mà thôi, cho nên tình không hề sợ hãi gì. Bây giờ dưới sự kết thích của trọng kim đều xông về phía khúc hồn. Hắc Hùng nghe mấy lời của Tôn Nhị cậu xong, cơ nhục trên mặt co rút một lúc, liền trầm mặt không nói năng gì chỉ là một quan phiêu hốt bất định lượm đi lượm lại trên người hàng lập hắc hùng lúc này chính là đang không ngớt kêu khổ trong lòng hắn và tôn nhị cậu không giống nhau có thể đạt đến địa vị ngày hôm nay hắn hoàn toàn dựa vào sự dám liều lĩnh dám giết của mình đau thật thương thật để đổi lấy cho nên hắn không những thân thủ không tồi công phu của bản thân miệng cưỡng có thể gia nhập hàng cao thủ hàng 3 mà nhãn lực cũng cực kỳ tốt bởi vậy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 Vì thế để giữ lại cái mạng của mình Xem ra chỉ còn cách Đánh thanh niên dáng vẻ nhà quê kia thôi Rất hiển nhiên là thân phần của thiếu niên nhân này Cao hơn nhiều so với cử hán Chỉ đem người này để uy hiếp Mới có khả năng chạy trốn Còn về đám bạc trắng kia Coi nói gì đi nữa Hắn cũng không dám cướp Có bảo tiêu lời hà như vậy ở bên cạnh Sao có thể là một vị thiếu gia Còn nhà địa chủ gì đó Rõ ràng là công tử của một thế gia đại tộc nhàn đổi, giả trang ra ngoài đi dạo Ngày hôm nay, có thể chạy trốn Coi như dựa vào thần Phật phù hộ Nếu như còn đem theo bao đồ nặng như thế đi Vậy thì đừng có nghĩ gì Hắc hùng nghĩ tới đây Liền nhân cơ hội, mấy tên thủ hạ đang sông lên Hướng về tôn dị cậu nháy mắt xong Nhẹ nhàng tới sát giữa sân Chương 103 Thu phục Hàng lập đứng thẳng quay lưng về phía hắc hùng Mặt hướng về phía đám người đang đánh nhau Hắc Hùng mặc dù cước bộ rất nhẹ Nhưng làm sao có thể qua được Tai mắt của Hàng Lập Cho nên khi Hắc Hùng Chỉ còn cách Hàng Lập vài bước chân Bắt đầu với bộ dáng hung thần mãnh liệt sông tới Thân Hàng Lập khẽ động một cái Toàn thân người đột nhiên Biến thành quỷ dị đứng đối mặt với Hắc Hùng Nhìn Hắc Hùng đang sông tới mà cười Hắc Hùng thất kinh, Nhưng người đã nhào tới Căn bản không cách nào quay lại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 Muốn quay đầu lại để bỏ chạy, nhưng đột nhiên thấy sau cổ lành toát, một mũi kiếm sáng như tuyết từ trong ít hầu của hắn lòi ra. Đôi đột nhiên không thấy đâu, hắc hùng vội vàng lấy tay che kín ít hầu đang phun máu phì phì. Muốn nói điều gì đó, nhưng từ trong cổ hồng chỉ phát ra vài tiếng khô khóc, rồi chân tay tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Sắc mặt tôn nhị cậu cũng biến thành vàng như sáp. Hắn tận mắt thấy thanh niên kia, như ưu linh chuyển tới phía sau hát hùng, sau đó rút từ trong hông ra một thanh nguyện kiếm. Thanh kiếm dễ dàng đâm xuyên qua ít hầu của hát hùng. Lúc này đối phương đang rút ra một mảnh vải trắng, lao chùi thanh lời kiếm sang loa mắt kia. Thanh niên này từ hồi như cảm thấy sự chú ý của tôn nhị cậu. Hắn ngợn đầu, hướng về phía tôn nhị cậu, cười một cái. Tôn nhị cậu lập tức giống như nhìn thấy đắng độc, bồi vàng thu ánh mắt lại. Hôm nay hắn đối với cái chết của Hắc Hùng không những không có chút cao hứng mà ngược lại trong lòng tràn ngọc cảm giác thọ tử hồ bi. Hắn hiện tại cũng đang hoàn toàn tỉnh ngộ. Thành niên nhân này đâu phải là con dê béo, rõ ràng là đoạt mình Diêm Vương, mà đám tiểu quỷ bọn hắn tự nhiên là tự mình hồ đồ, đâm đầu vào tay của Diêm Vương gia này. Thật đúng là tự tìm cái chết. Lúc này, cái duy nhất mà tôn nhị cậu trông chờ Là đám thủ hạ kia Có thể chế phục được cờ hán Như thế thì có đường mà liều mạng Có thể đàm phán điều kiện với đối phương Bảo trụ được tiểu mệnh của mình Nhưng khi tôn dị cậu Chú ý đến tình hình phía bên cử hán liền ngây người như con gà gỗ Hơn hai mươi đại hán Toàn thân đầy máu đang nằm bất động Trên mặt đất Còn cử hán đang khoanh tay đứng thẳng ở đó Thấy tôn nhị cậu nhìn mình Liên lạnh lùng cùng hắn đối nhãn Tuy đã có nón che mất Không thể nhìn rõ diện mục của cử hán, nhưng Tôn Nhị Cẩu vẫn cảm nhận được một cổ ý nghĩ đầy máu tươi của nhà thú nọ đang sông lên, khiến cho khuôn mặt hắn đang từ vàng, chuyển sang tái nhợt. Hàng Lập vẫn lạnh lùng, theo dõi thần tình biến hóa của Tôn Nhị Cẩu, gã nhìn ra đám người này không biết một chút võ công, hơn nữa hiện tại đang cực kỳ sợ hãi, nên không có chút hứng thú với việc tự mình ra tay, đối phó với đám người này. Khúc hồn Giết hắn đi Cuối cùng, Hàng Lộc đã quay đầu nói Đừng, ta đầu hàng Ta tình nguyện diễn dân toàn bộ gia tài cho công tử Ta nguyện làm trâu người cho công tử Ta biết hết thải tin tức lớn nhỏ Tài gia nguyên thành Có thể vì công tử mà ra sức khuyển mã Tôn nhị cậu thấy Cự hắn giống hệt ác ma Đang từng bước tiến tới gần mình Sợ đến nỗi bụng rụng, ngã lăn xuống đất Mùa miệng vì hoảng sợ quá Mà nói ra đủ lời cần xin Ồ... Oh. Hàng Lập vốn dĩ không để ý tới mấy lời của Tôn Nhị Cẩu, nhưng khi nghe thấy đối phương thông hiểu tin tức lớn nhỏ của Giang Nguyên Thành, trong lòng chợt động có vài phần hứng thú. Tạm thời ngừng tay, Hàng Lập hồi lên để ngăn khúc hồn không bẻ gãy cổ Tôn Nhị Cẩu tiến lên vài bước đến trước mặt người này. Người rất quen thuộc Giang Nguyên Thành sao? Hàng Lập cười hỏi bộ dạng Đức chi là lương thiện, vừa mới nhìn thấy sự lành nhạt vô tình của Hàng Lập. Tôn gì cậu nào dám có chút chồng trễ Hắn run rẩy nói liên tục Rất quen, cực kỳ quen Tiểu nhân vốn lớn lên ở gia Nguyên Thành Đối với mỗi ngọn cây Ngọn cỏ ở đây Đều như trong lòng bàn tay Giờ phút này Hắn như túm được cành cây cứu mạng hận không thể đem những lời vừa nói khoa trương Thêm 10 phần Để đối phương thấy mình hữu dụng Hàng Lập sau khi nghe xong câu trả lời Sờ sờ mũi mình Rồi nghiêng đầu suy nghĩ Tiếp theo rút từ trong ngực ra Một cái bình sứ Từ trong bình Gã lấy ra một dược hoàng màu trắng To như long nhãn Đưa cho tôn nhị cậu Hoặc uống nó Hoặc là chết Hàng Lập nói rất dứt khoát Tôn nhị cậu tay cầm dược hoàng Có chút run rẩy Hắn nhìn vật trong tay Có chút do dự không quyết Nhưng khi một quan tiếp xúc Với nhãn thần lành như băng Phi đối diện run rẩy vài cái Rồi ngửi đầu nuốt trôi dược hoàng Tốt Có vậy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 Chỉ cần giúp ta hoàn thành việc ở gia nguyên thành, ta sẽ giải độc, trả lại tự do cho ngươi, dựa vào thân thủ của ngươi, ở nơi khác ta không thèm dùng. Hàng lập quá biết tác dụng của cây gậy và củ cà rốt mới có thể khiến cho người khác dốc lòng, làm việc cho mình, nên cho tôn nhị cậu một hy vọng có thể giải thoát. Thật sao công tử? Tôn nhị cậu vừa nghe lời ấy, tinh thần chấn chỉnh lên một ít. Số bạc trắng này để lại cho ngươi đi làm việc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 ta tuyệt đối đem sự việc ở đây xử lý thỏa đáng sẽ không mang lại phiền phức cho người đâu hắn ta cười nịnh nọt vỗ ngực nói tốt lắm ta đi trước tìm khách sạn nghỉ người một chút sáng mai người lại tìm ta chắc hẳn thân là địa đầu xa ở đây Người sẽ dễ dàng tìm ra hàng lập không chút khách khí phân phó vân vân sáng mai ta nhất định tới đúng giờ theo như lời sai khiến của công tử tôi nhị cậu đi đến bước thế này. Cũng rất thông minh mà tiến vào làm thủ hà dưới trướng Hàng Lập. Hàng Lập cười một cái, gọi khúc hồn cọng bao đồ, chậm rãi rời khỏi. Đi được một đoạn dài, Hàng Lập quay đầu nhìn tôn nhiệt cậu một cái, thấy hắn vẫn hoang ngoãn đứng tại chỗ, dùng mắt đưa tiễn mình, bộ dáng rất là trung tâm xích đảm. Có ý tứ, Hàng Lập đột nhiên cảm thấy người này thật phần thú vị, rất có mắt nhìn, không biết chừng có thể dùng được vào rất nhiều việc. Chương 104 Tình báo Kinh Giao hội mà ta sáng lập Ban chúng phổ thông có 6 vạn 4.000 nghìn người Hạt tâm ban chúng có hơn 7.000 nghìn Đứng đầu trong số 3 vị bái chủ ở Lam Châu Tổng đà đặt tại Gia Nguyên Thành Phần đà có Cả đời cưới năm bà vợ Sinh được hai nữ thu đồ đề Đại phu nhân Kim Thị Tên cách ôn thuận Con duy nhất của kim sư tiêu cục tổng Tiêu đầu Kim Sáng Đã bị hại mà chết để lại một con gái tên là Mạc Ngọc Châu. Nhị phu nhân Lý thị, thân tình đạt lý, con gái một nhà đại hồ, chưa sinh con cái. Tam phu nhân Lưu thị, tính cách mạnh mẽ, nhưng hơi có giả tâm, thân mùi của khúc Lang Thành, trường phong môn môn chủ, chưa sinh con cái, cần chú ý nhiều. Tứ phu nhân Nghiêm thị, bỉ mùi của ta, tính cách trầm ổn, tầm kế hơn người, có phong phạm đại gia, sinh dưỡng một con gái Mặc Thải Hoàng. Lúc ta sắp đi đại bộ phận quyền lợi của kênh giao hội, đại kiện sang tay Nghiêm thị có thể tín nhiệm. ngũ phu nhân Vương thị trầm mặc ít nói, đối với ta một mảnh si tâm, vốn là nha hoàng của đại phu nhân Kim thị, chưa sinh con cái, âm thầm có lực lượng bí mật nhưng tuyệt đối tín nhiệm. Nghệ nữ Mạc Phượng Vũ, nguyên là con gái của thủ hạ tông Phúc, vì cha mẹ đã chết, thu nhận làm nghệ nữ, lúc ta vừa đi được 7 tuổi, Sáng sủa thông minh. Biến ca, đại đồ đệ, tư chất bình thường, Đã truyền cho tuyệt học ma ngân thủ, Lúc sắp đi, 12 tuổi, tâm tính chưa ổn định. Triệu khôn, nhị đồ đệ, tư chất hơn người, Đã truyền cho tuyệt học khốn lòng công, Lúc sắp đi, 10 tuổi, tâm tính chưa ổn định. Mã không thiên, huynh đệ kết bái, đã nhiệm chức vụ hộ pháp kinh giao hồi, Tính tình trong tay hàng lập, Là dì thư chứa đầy bút tích của Mạc Đại Phu Đang ở trong một căn phòng Tại một khách sạn có tên là Hồi Nguyên Không ngừng đi đi lại lại Đang suy nghĩ cái gì đó Dì thư viết rất tỉ mỉ Không những đen cơ nghiệp Mà Mạc Đại Phu sáng lập kinh giao hội Tải lại rõ ràng Mà còn đen tính tình thê thấp của hắn ra Kể lại một lần Khiến cho hàng lộc có chút trầm ngâm Bất quá những thứ biết trong thư Đều là những việc gần 10 năm trước Hiện tại chắc chắn có những biến hóa long trời lỡ đất. Cụ thể là phải làm những gì đây? Phải chăng là đang tiếp cận thê thất của mặt đại phu, hay là ăn trộm bảo ngọc rồi chạy trốn? Những việc này đều cần hàng lập, phải tường tận, tỉ mỉ hiểu rõ tình hình, rồi mới có thể đưa ra quyết định. Cứ như vậy đi. Hôm qua, thu phục được địa đầu xà, tôn nhị cẩu, Hắn có nhiều tác dụng, chắc hẳn từ miệng hắn lôi ra được nhiều tin tức hữu dụng. Hàng lập đọc kỹ di thư một lần nữa, rồi đem bỏ vào trong ngực. Gã ngẩn đầu suy nghĩ, liền đi tới bên càng giường, ngồi xuống. Gã xếp hai chân, hai lòng bàn tay hướng lên trời, đặt lên trên hai đầu gối, sau đã nhắm hai mắt, bắt đầu xem xét tình hình bên trong cơ thể. Âm hạng chi độc trong đan điện, từ một tháng trước đã khuất tán ra ngoài. Bàn đầu nó chỉ là một tia, lúc có lúc không, nhưng hiện tại đã ngưng kết thành một hạt đầu màu đen hơn nữa còn không ngừng to thêm. Theo dự đoán của Hàng Lập, nhiều lắm là hai tháng nữa, Của âm độc này sẽ hoàn toàn bộc phát ra ngoài. tới lúc đó, Gã sợ là khó mà qua khỏi. Hằng Lập đang lo lắng trong lòng, thầm quyết tâm đạt dương bảo ngọc về tay, thì bên ngoài có tiếng gọi cửa. vào đi. Hằng Lập mở mắt, lạnh lùng nói. cửa phòng khe khẽ được mở ra, tôn nhị cậu cúi đầu bước vào, vừa nhìn thấy Hằng Lập liền thi lễ. Sau đó cùng kính nói Còn tử khỏe không Tôn nhị cậu đến xin nghe theo sự điều khiển của lão nhân gia người Không tội Nhanh như vậy đã tìm được ta Thật là có chút bản lạnh Hàng lập hài lòng nói Tiếp theo gà đứng dậy Chắp tay sau lưng đi tới trước mặt tôn nhị cậu công tử gia quá khen Nếu việc nhỏ như thế này mà không làm được Thì công tử gia lưu lại tính mình của tiểu nhân có tác dụng gì Trên mặt tôn nhị cậu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 Hãy nói về thân phận của ngươi trước, nhìn bộ dáng hồn đó của ngươi, tự hội như là một tiểu đầu mục. Hàng Lập thẳng nhiên nói, Tài hạ là quản sự ở bến đò của Tây Thành Tứ Bình Bang, thuộc hạ có khoảng 40 tên, cũng có thể coi là một đầu mục. Tôn dự cậu cùng kính trả lời, Tứ Bình Bang. Hàng Lập lãnh đàm hỏi, Đúng vậy, Tứ Bình Bang đứng đầu trong 33 tiểu bang ở phía Tây Gia Nguyên Thành, có gần 1.000 bang chúng. Quá nữa là Kiều Phu Khổ Lực ở Bến Đỏ, Ban chủ là Viên Tý Trầm Trọng Sơn, thủ hạ có ba vị đại hộ Pháp. Tôn nhị Cẩu lập tức nói hết những gì mình hiểu biết, mặc dù khai báo với người ngoài về tình hình của bang phái, nhưng trên mặt hắn không có chút gì là xấu hổ. Gã đen đen cùng ta đồng thủ ngày hôm qua, cũng là người của tứ bình bang sao? Không phải, người đó là Hắc Hùng, là đầu mục của Thuyết Trưởng Hội, một trong 33 bang phái ở Tây Thành là đối thủ của ta." Tôn Nhị Cẩu cười nành trả lời. "Chỉ mỗi Tây Thành mà đã có nhiều ban phái như thế, về toàn bộ Gia Nguyên Thành, số lượng ban phái khẳng định là không ít." Hàng Lập chắp tay ra sau lưng, từ từ quay về bên giường. "Đứng vậy, cả Gia Nguyên Thành, từ ban phái từ hơn 1000 người trở xuống có bốn mươi mấy ban, trung đoạn ban phái 32000 người có bảy tám ban, còn đại ban từ vạn người trở lên có hơn ba ban." Tôn nhị cậu đứng tại chỗ thật thà nói Vậy người nói cho ta nghe Về tình hình của đại bang Trường đảng bang phái tiểu bang thì không cần nói Hàng lập bén vạt áo Người xuống mét giường Sau đó yên lặng Đợi tôn nhị cậu giảng giải Chương 105 Kinh tín gia nguyên thành tam đại bang hội Bao gồm huynh đệ minh Kinh giao hội Thiên phát môn những bang phái nhỏ hơn một chút Thì có thiết thương hội Kết nghĩa xã Thanh Y Ban, Xuân Vũ Lâu, Kim Kiếm Môn, Thương Hà Thuyền Ban, Kim Cường Môn, Lạc Nhập Phái, Các Phương Thế Lực. Tôn dị cổ một hơi đem tất cả tên bàn phái nói ra, sau đó thờ hồn hển lại tiếp tục nói. Trong ba đại môn phái thì Thiên Phách Môn Thế Lực cực mạnh, cùng với Kim Kiếm Môn, Thanh Y Ban liên thụ với nhau, chiếm cứ khu vực Đông Thành giàu có. Đứng thứ hai là Huynh Đệ Minh, kết nghĩa liên minh với Thiết Thương Hồi, Thương Hà Ban Thuyền, chiếm lấy khu Bắc Thành. Yếu nhất là kênh Giao Hồi chiếm lấy khu Nam Thành Nhưng cũng là cùng chi phần với Xuân Vũ Lâu, Kim Cương Môn cùng Lạc Nhật Phái Còn lại cuối cùng là khu hỗn loạn Tây Thành Do đa số các tự bang chiếm cứ Nhưng tự bang phái đó tuy nội chiến liên miên Nhưng trước sự lăm le chiếm đoạt của các bang phái khác Và khu Tây Thành liền lập tức đình chỉ can qua Cùng nhau đoàn kết chống lại các bang phái bên ngoài Chính vì vậy mà Gia Nguyên Thành mới hình thành thế định bốn chân như hiện nay Tôn nhị cậu lưu loát, đem tình huống Gia Nguyên Thành, nói rõ ràng cho Hàng Lập nghe. Hàng Lập sau khi nghe xong những điều này, trầm ngâm một lúc, sau đó như có điều gì nghĩ tới, liền mở miệng hỏi. Ta từng nghe nói kinh giao hội là một trong ba đại bá chủ của Lam Châu, mà Gia Nguyên Thành còn là nơi đặt tổng đà, như thế nào là biến thành bàn phái yếu nhất. công tử, những điều người nói đều là chuyện cũ rồi. Mấy năm trước, kinh giao hội thật sự rất lợi hài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 Chẳng những vất bỏ những địa phương khác mà ngay cả Đại Bản Doanh tại Gia Nguyên Thành cũng co rút lại. Vì vậy những bàn phái nhỏ yếu khác mới nhân cơ hội này mà vùng lên. Sau khi trải qua nhiều phen huyết chiến mới hình thành lên cuộc diện tạm thời như ngày hôm nay. Tôn nhị cậu cẩn thận giải thích. Người biết nguyên nhân kinh gia hội đột nhiên biến thành yếu kém sao? Hàng Lập nhíu mày chậm rãi nhìn Tôn nhị cậu hỏi. Cái này nói thật ra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 Kinh giao hội do ai chủ trì? Người hẳn là biết rõ chứ. Hằng lập hỏi. Cái này ta biết. Chủ trì kinh giao hội bây giờ đúng là quá phụ của mặt hội chủ nghiêm phù nhân. Tôn nhị cậu vội vàng đáp lời. Quá phụ. Hằng lập cảm thấy kinh ngạc. Đúng vậy. Nguyên người sáng lập kinh giao hội là mặt hội chủ đã chết rồi. Phù nhân của lão không phải là quá phụ sao? Tôn nhị cậu mở to mắt có chút hơi chần chừ. Không biết vừa rồi mình có nói sai gì không? Ai nói, mặt hội chủ đã chết rồi. Hàng Lập cảm thấy dường như có chuyện gì không đúng, sắc mặt trở nên lạnh lẽo. Mọi người trong gia nguyên thành đều biết, một năm trước, quan môn đệ tử của quỷ thủ mặt cư nhân, bàn theo di thư cùng tín vật của hội chủ đến mặt phụ báo tan. Tôn nhị cậu thấy sắc mặt âm trầm của Hàng Lập, trong lòng không khỏi run rẩy, có chút sợ hãi. Quan môn đệ tử, tên hắn là gì? Hằng Lập mở ta mắt, tỉnh táo hỏi. Gọi là Ngô Kiếm Minh, là một tên bạch diện tầm 20 tuổi, nghề nói đã học được chân truyền của mặt cư nhân, một thân võ công cao cường, vô cùng. Tôn nhị cậu cẩn thận nói, hắn nhờ phút này, đoán được người trước mắt hắn cùng với kinh giao hội, chắc chắn có nhiều mối liên hệ, và cũng rất để ý đến vị ngô công tử kia. Hơn nữa, tôn nhị cậu lộ ra, bệ muốn nói nhưng lại không dám nói. Có cái gì thì cứ nói thẳng đi, không cần phải ấp à ấp ứng như thế, nếu tin tức có giá trị, ta sẽ trọng thưởng. Hàng Lập lành lường nhìn đối phương, nhạt nhẽo nói. Ta nghe người ta nói, vị ngô công tử này hình như cùng biết thiên kiên tiểu thư Mặt Ngọc Châu của Mặt Đại Phu đã có đến ước rồi, nghe nói sắp tới sẽ thành hôn. Tôn dị cậu nghe thấy có tiền, lập tức mặt nở hoa, tươi cười nói, thành hôn. Hàng Lập hắc hắc cười.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 Nếu như làm tốt, sẽ có tròn thưởng, đi làm việc đi. Hàng lập rất hào phóng đưa cho đối phương một túi bạc nhỏ. Toàn mệnh công tử, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ làm tốt việc này, tiểu nhân xin lùi trước. tô nhị cậu tay cầm bạc, mặt mùi hớn hở lùi ra ngoài, trước khi đi, vẫn cung kính đóng cửa lại. Vì công tử này thật là hào phóng, mà việc chỉ là thu thập ít tin tức, tình báo mà thôi.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 Còn phải làm sao để thu về lời tức? Hàng lập trong lòng khổ sở, nghĩ ngợi như vậy. Bất quá, bị ngô kiếm mình ngô công tử kia, thật là khôn ngoan, là dám dùng thân phần của mình, trà trộn và mặc phủ. Xem ra là vừa muốn tiền tài, vừa muốn sắc đẹp rồi. Lá gan, thật là không nhỏ. Hàng lập sờ sờ mũi, cười lạnh một tiếng. Xem ra, không thể không tới mặc phủ một chuyến rồi, nếu không nản dương bảo ngọc sẽ bị làm đồ bồi giá, rơi vào tay kẻ khắc mất hắn có chút ức chế khi nghĩ tới